Xin chào các bạn Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo của chuyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên Của cố mạng trên kênh chuyện 23S.net Trường 31 Nghĩ nhân sư huynh Mô già à vẫn nộ móc điện thoại ra cáo chạm với người nào đó Vợ của cậu chọc gẹo tớ Rất nhanh ai kia đáp lại Cứ để bị chọc gẹo đi nhé Tớ không quan tâm Hệ thống Lôi thần ni ni, nhất kiếu nại hà, lô vĩ vi vi, chân thủy vô hương, tiểu vũ yêu yêu, diệt mạnh phục yếu, chảm yêu trừ quỷ, đánh bại u minh quỷ lão, giải cứu chúng sinh vượt qua bề khổ, thần công cái thế, uy chấn giang hồ. Thế giới, ma thuyền trường Tôi có thấy nhầm không? SC gấu trúc Trời ạ, hệ thống lỗi rồi. Du du Trời lâu thế này rồi mới biết... Game này cũng cho phép đặt trùng tên. Không mặc quần thật quá sảng khoái. Khi thật, lão đây mới đi giặt cái quần lót, quay lại đã không theo kịp thời đại rồi. SC gấu trúc. Sững sờ, sảng khoái huynh ơi, huynh mà cũng có quần lót á? Không mặc quần thật quá sảng khoái, im lặng. Vô địch bắt đao. Vợ ơi, chúng ta hợp tác lại đi, vài người cùng đi đánh boss. Chúng ta có lý do gì mà không hợp nhau lại? Hợp đi hợp lại đi, vợ ơi anh yêu em. Đội nhóm Lô Vĩ Vi Vi Nini, bọn mình đi đây, có chuyện gì cứ gọi, tớ không có ở đây thì cứ trực tiếp tìm Nại Hà. Lôi thần Nini À, được không? Nhất tiếu Nại Hà Được Lô Vĩ Vi Vi Bọn mình đi đây, bye. Lôi thần Nini Đợi đã, trang bị rơi ra vẫn chưa chia mà trong động thấy có phần kỳ lạ, Vivi không muốn ở lâu. Chờ đợi Nini chưa trang bị đã rút lui cùng Lệ Hà. Nhìn Bạch Y cầm sư trầm lặng bên cạnh, Vivi hỏi, "Tiếp theo chúng mình làm gì đây?" "Đợi chút, đang nghe điện thoại." "Điện thoại?" Vivi bỗng nghĩ đến một khả năng mà lại có phần quá huyễn hoặc. "Không phải anh lúc nãy vừa đánh boss cũng đang nghe điện thoại chứ?" Vì vì thề là cô chỉ định hỏi chơi vậy thôi Nhưng đại thần đáp lại một chữ Ừ như lẽ đương nhiên Đánh bại cô hoàn toàn Quả nhiên là thật Vì vì ngẫm nghĩ nghiêm túc một hồi lâu Quả thực không thể tưởng tượng nổi Một tay làm sao thao tác được Tay nghe Phải rồi Di động có tay nghe để nghe điện thoại mà Vì vì toát mồ hôi vội nói Vậy anh gọi đi rõ ràng không định chơi quá lâu, nhưng lúc này trong đầu VV không hề xuất hiện từ offline chút nào. Trái lại, hình ảnh đại thần đeo tai nghe, thần thái bình thản nghe điện thoại cứ loanh quanh trước mặt. Gọi điện thoại mà vẫn có thể thao tác chuẩn xác mạnh mẽ như vậy. Đại thần ở bất kỳ trình độ nào cũng mạnh đến mức trái ngược với lẽ tự nhiên rồi. VV bỗng xuất thần, hồng y nữ hiệp trên màn hình cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh cầm thư, ta váy hồng chậm chậm tung bay. Lúc sau Bạch Y Cầm Tư nói, "Vi Vi, ngày mai anh phải đi Thượng Hải." Mới 11 giờ, nhà ăn bên cạnh trường đã một đoàn dài người xếp hàng ròng rã. Vi Vi và bạn cùng phòng đứng ở cuối hành lang, nhìn thấy đám người chen chúc trước mặt mà thở dài. Nhị Hỉ đứng sau cô cười xảo quyệt, "Này này, cho dù đại thần nhà cậu không ở đây thì ăn cơm với bọn tớ cũng đâu cần thở dài thế chứ." Những lời như thế Vivi đã nghe bọn họ nói đến mấy lần khi cùng tự học sáng nay rồi Cho nên chẳng có cảm xúc gì Thòi đầu ra xem hôm nay nhà ăn có món gì Nhị hỉ thấy cô không phản ứng gì lại tiếp tục hỏi giọng gian manh Vivi, cậu với đại thần nhà cậu đã tiến triển đến bước nào rồi? Vivi bó tay quay lại nhìn Bọn mình mới quen nhau có một tuần à, được chưa? Tì tì xuống lại nói Hai người quen nhau hai tiếng đã xác định quan hệ rồi Cứ theo tốc độ này thì quen một tuần Bé con cũng có thể rót xì dầu rồi Vi Vi Tóm lại chẳng có gì cả Xì dầu gì gì đó cũng chẳng biết ở đâu cả Hiểu Linh không tin Không thể nào chẳng lẽ tiêu đại thần định đun nước nấu ếch xanh Vi Vi Cậu mới là ếch xanh Hiểu Linh càng nghĩ càng thấy có lý Đúng rồi Chắc chắn là thế, mới đầu là lửa to xào qua, sau đó lửa nhỏ hầm từ từ, sớm muộn gì cũng ăn thịt con ếch xanh là cậu. Nhị hỉ cũng như bắt được hướng thú. Có lý, chiến lược của đại thần, bầu trừng là thế. Trước tiên một tay đánh chấp nhoáng, bây giờ lại chơi chó mưa rầm thấm lâu. Vẻ mặt của cô bỗng đê tiện hẳn. Vivi, hai người khi nào tiến đến trò chiến đấu lâu dài đây? Tì tì phụ họa thêm. Phải phải, đầu tiên là bão tắp mưa xa khiến cậu không mò thấy phương hướng Sau đó là mưa lâm thâm khiến đầu cậu quay mỏng mỏng Sau đó là mưa gì đấy nhỉ? Tì tì cố gắng tìm kiếm từ Trong đầu Vivi không biết sao lại đột ngột nảy ra 4 chữ Vu sơn vân vũ Sau đó đở đẫn một cách rất hình tượng Nhị hỉ vẫn đang cường điệu rất dai Chiến tranh trường kỳ ơi chiến tranh trường kỳ Trường kỳ ơi trường kỳ bọn Vivi vẫn không hiểu thâm ý của Nhị Hỉ, phụt một tiếng. Một nam sinh nào đó luôn xếp sau các cô bỗng phun ra. Bốn cặp mắt đồng loạt hướng về phía người ấy, là một chàng trai rất cao, có gương mặt rất trẻ con, đôi mắt to, nhìn y học sinh cấp 3. Trước đó cậu ta đã âm thầm đến lút theo sau bọn họ. Bọn Nhị Hỉ và Vivi lúc ở bên nhau đã thấy dạng nam sinh muốn cướp mà không có gan này nhiều lần rồi, nên cũng chẳng chú ý gì nhiều lắm. Cậu chàng đó bị các cô nhìn chăm chú Thì gương mặt trắng trẻo bỗng đỏ ứng lên Gãi gãi đầu ấp úng nói với Vi Vi Ha ha, tam tẩu, Moza A đây Vi Vi dối loạn Moza A, hách mi, bạn cùng phong của đại thần Người mà cô quen Không thể nào Vi Vi trứng mắt nhìn anh Vừa nãy bọn họ bàn tán những gì Anh ta đã nghe hết ư À, mất mặt quá trời ơi Hơn nữa, Vì Vì nhớ lại Moza A đã từng mưu tả về ngoại hình của mình Nghe đồn còn đen hơn than Lại nhìn tên con trai trắng trẻo trước mặt Vì Vì tức giận Được thôi Tên này từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói thật Hôm qua còn báo cáo nhảm để hại cô Vì Vì thủ cũ thêm hận mới Sau đó mỉm cười, chậm dãi nói Thì ra là Mỹ nhân sư huynh à Thế là trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Gương mặt thư sinh trắng trèo của Moza A hoàn toàn méo mó. Vài phút sau, Moza A ngồi trong một góc phòng âm u của nhà ăn gậm rau xanh, phận nộ rút di động trong túi áo ra báo cáo với một người nào đó. Vợ của cậu chọc gẹo tớ. Rất nhanh ai kia đáp lại. Cứ để bị chọc gẹo đi nhé, tớ không quan tâm. Moza A lập tức phun ra một ngụm máu tươi đành phải nói rằng hai người nào đó về phương diện khiến người ta tức chết mà không điên mạng thì đúng là xa ngoài vặn dặm, thần giao cách cảm. Một ngày không hề có tin gì của Tiêu Nại, buổi tối Vivi tự học xong trở về, không nhịn được lại lên mạng vào game. Tiêu Nại đương nhiên không có ở đó. Vivi chạy đến nhà của họ, bê biện đồ đạc, tưới nước cho cây, thờ thần dạo quanh vài vòng. Một lúc sau bọn ngu công lên mạng, Vivi vội họp với họ. Giao thần thú cho Ngu Công và Hậu Tử Tử xong Vừa nâng cấp vừa trò chuyện rất nhảm Ngu Công Mì gói mới ra của Khang Sư Phụ không ngon gì hết Vì Vì Mì gói mà cũng có xuân trại để làm ra cơ á Hậu Tử Tử Hắn là heo nên ăn của Khang Sư Phụ đó Còn bọn anh ăn được Khang Sư Phụ kia cơ Ngu Công Hai không được bằng lão tam Bây giờ rượu ngon trong tay Gái đẹp vây quanh Mộ Dạ hôm nay bị VV bắt nạt, cật lực dùng kế ly gián. Tam Tẩu, đừng nên tức giận, lúc về bọn anh giúp em dạy dỗ hắn. VV, đâu có giận, em đang rất vui mừng. VV, Mộ Công, lần này thành ngữ dùng rất chính xác. Mộ Công tức giận. Anh có dùng thành ngữ đâu. VV, yêu cầu đối với anh không thể cao quá, bốn chữ đã có thể xem là thành ngữ rồi. Ngô Công. Thực ra chuyện dùng thành ngữ này là vì lúc còn nhỏ anh đã có bóng đen tâm lý. Hầu Tử Tửu, bóng đen tâm lý với tâm lý biến thái có gì khác nhau? Ngô Công phất lời cậu ta, kể lại rất đau khổ. Thành ngữ Ngô Công dời núi, trong mọi người đều biết. Tên anh lại nan ná, na, nên cứ đọc nhầm thành Ngô Công leo núi. Chính vì thế mà bị cô giáo ngữ văn phạt không biết bao nhiêu lần. Hầu tử tử Bóng lên của cậu sao còn đơn giản hơn cả chuyện từ đánh giám thế hử Moza A Thì ra não bị tật cũng do từ nhỏ đã bắt đầu Vivi Em có đạo đức em không nói gì cả Bạn ngu công rất cằm phẫn Đi đến một góc nhỏ để trồng nấm Moza A vẫn kiên trì bám theo Vivi hỏi Tam Tẩu em thật sự yên tâm về lão ta mà Thế giới hào hoa như Thượng Hải tiết tụng vi diệu chảy tràn như suối. Tivi, không phải anh ấy đến nâng cấp hệ thống phong đăng đó sao? Một già à kinh ngạc. Tam Tẩu, em cũng biết à? Đương nhiên là cô biết rồi. Đại thần bay lúc 8 giờ rưỡi, bây giờ còn tìm đến cô cùng đi ăn sáng, thuận tiện báo cáo luôn hành trình của anh. Sau đó mới bình thản đi. Tam Tẩu, em chỉ biết một mà không biết hai. Chuyện nâng cấp, có cần cậu ta đi đâu? Hầu tử tử nói. Nghe nói sớp lớn của Phong Đằng muốn giúp lão Tam trêu nằm một khách hàng lớn, nên mới quyết định đến đó ngay. Ngô Công lúc này như tìm được động lực hồi sinh của gián trở lại. Hê hey hê, hey, nếu có thể nắm chặt hạng mục này, thì danh sách vợ của lão Tam đã có rồi. Mô Gia A và anh chàng Ngô Công kẻ hát người phụ họa, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Danh sách vợ mà nhiều thế á, mô công chim vào. Người ta muốn cưới Hoa Khôi à, Hoa Khôi ơi. Vi Vi rất muốn đi mải răng, có điều đối với sự khiêu chiến của những người phi đại thần này, Vi Vi vẫn chưa bó tay thua cuộc. Gửi đi một khuôn mặt cười híp mắt, Vi Vi đáp trả lại. Bó tay thôi, đại thần không có lý tưởng, không muốn gả cho vợ giàu. 1 phút sau, điện thoại của một người nào đó đang tham gia tiệc rượu ở tận Thượng Hải nhận được một tin nhắn cáo trạng. Vợ của cậu bắt nạt tớ. Bỏ luôn điện thoại vào túi, khóe môi tiêu lại khẽ nhếch lên. Xem ra người nào đó lúc anh không có ở kia cũng sống rất vui vẻ. Vậy nhưng người nào đó đang ở thành phố Bắc Kinh từ vui vẻ chuyển sang đau buồn, căn nguyên là do tiếng kêu kinh nhà của nhị hỉ. Trời ạ, Vivi, cậu mau lên diễn đàn của Trương Minh đi. Chương 32 lời đồn thổi. Không ngờ vẻ mặt của Vivi ngày càng bất cần hơn, giọng điệu còn trảnh hơn cả anh ta. "Bạn à, tôi đến cứu rỗi thế giới quan của bạn đây." Diễn đàn của trường đã sôi sục hẳn vì người oách nhất trong khoa, yêu đương với hoa khôi của khoa. Có điều mấy ngày trôi qua vì chẳng có thêm tin tức nào mới để buôn dưa nên cũng lắng dần. Thế nhưng một chủ đề xuất hiện tối thứ 7 lại thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người vào đó. Chủ đề của bài viết đó là: Bùng nổ tài nữ nổi tiếng trường ta khiêu chiến mỹ nữ thị phi. Tin nóng hổi, hôm nay vô tình dạo ngang blog của một tài nữ nào đó trường ta, phát hiện một bài viết mới nhất. Thực ra tôi cũng chỉ lướt sơ qua, ai biết được vừa xem đã thấy xui xụp hẳn, càng xem càng kích động, thế là đem lên đây chia sẻ cùng mọi người. Địa chỉ blog vkvkvk.xx.blog.xx.com.cn Xin lỗi, tôi mật dày, tôi copy lại toàn bộ rồi. Sau đó, người post topic ấy đã copy toàn bộ bài viết có chủ đề ai bảo cậu không có 34C. Bài viết rất dài, lúc bắt đầu chỉ là vài chuyện vụn vặt, phía sau kể đến chuyện chủ blog chiều hôm qua đi uống cà phê với bạn, tiện miêu tả một hồi về các thứ của quán ấy như cách bày trí trang hoàng. Sau đó mới đến phần người viết in đậm lên. Bất giác nhắc đến scandal ồn ào gần đây của trường, không khỏi than thở phiền não. Bạn A cảm khái: "Hay cho những người đàn ông, cho dù anh ta xuất sắc ưu tú siêu phàm thoát tục bao nhiêu, cái anh ta yêu mãi mãi chỉ là khuôn mặt một người phụ nữ." Cười, bạn B lại không phục, chỉ vào bạn C ngồi gần mình. "C chẳng phải đẹp hơn à?" Tài mạo song toàn Và lại còn quên biết người ta trước Bạn C dung nhăn xinh đẹp Tài hoa hơn người Tấm lỏng với chẳng tiêu có thể xem là si tình Hôm nay lại thua về tay kẻ chẳng bằng mình Tâm trạng thế nào không hỏi cũng biết Bạn A đáp Bạn C ngây thơ quá Thủ đoạn tắt không bằng người ta Tôi cười chọc bạn C Này ai bảo bạn không có ba tư xe Sau đó lại là một trang bình luận. Giữa những hàng chữ toát lên trí tuệ am hiểu năm giới, nhưng dường như thấp thoáng đâu đó nét cảm thương cô lẻ. Chủ blog tên là Ái Hương Nại Nhi, một người nổi tiếng trong trường, có biệt danh tài nữ, bình thường thích viết những bài nho nhỏ để cảm xúc về cà phê âm nhạc Tây phương, nghe nói còn được đăng lên tạp chí thời trang nào đó nữa. Nhị Hi càng đọc càng tức, cái gì mà tài nữ? Đây rõ ràng dành dành là công kích thân thể người khác. VV không lên tiếng, ngón tay điềm tĩnh bấm chuột rời xuống phía dưới. Bài viết đã post được một thời gian rồi, người reply rất đông, kể phụ họa ảnh lại cũng rất nhiều. Có điều chẳng lấy gì làm lạ, VV thành tích học tập tốt, nhưng cô xuất thân trong gia đình bình thường, lại chẳng có tài nghệ gì đặc biệt, thế nên những người ngoài khoa công nghệ thông tin ấn tượng với cô cũng chỉ dừng lại ở vẻ ngoài xinh đẹp. Bây giờ Ái Hương Lệ Nhi nói thế, đa số đều cảm thấy quả nhiên là đúng như thế thật. Đương nhiên cũng không thiếu người cảm thấy Ái Hương Lệ Nhi nham nhí và cay nghiệt, càng có nhiều người hơn suy đoán xem người "cê" là ai, còn mở ra một chủ đề để bình chọn nữa. Hoa Khôi trường mạnh dạn nhiên được nhắc đến nhiều nhất. Hiểu Linh và Ti Ti cũng một bụng tức giận. Hiểu Linh cười bảo, "Loại con gái này chắc thấy là đàn ông toàn thế giới đều phải yêu cô ta, không yêu thì tức là hời hợt háo xác." không hiểu nội hàm. Titi đề xuất ý kiến, chúng ta post bảng thành tích học tập của Vivi lên cho cô ta xấu hổ chết đi. Vivi lúc này mới lên tiếng, để ý làm gì mấy loại bài viết này, người mất mặt không phải là tớ. Chưa xem hết các bài viết đáp lại, Vivi đã nhấn nút đóng cửa sổ màu đỏ phía trên. Phẫn nộ là khó tránh khỏi, nhưng thấy dáng vẻ nhị hỉ, Tiểu Linh, Titi lo lắng tức giận. Vì Vì lại càng thấy bình tĩnh hơn Đáp trả lại là điều hoàn toàn không cần thiết Hiện thực thì khác với trong game Game thì có thể chỉ cần vui vẻ Có thể không kiên kị gì mà đáp trả lại Nhưng hiện thực thì cần suy nghĩ cân nhắc nhiều Sau đó mới lựa chọn cách công minh nhất Không trả miếng lại tuy bực bội Nhưng vẫn tốt hơn nhiều là cứ tiếng bức thành tiếng chì Để người khác chê cười Có điều nói đi thì nói lại Vì Vì vẫn tỏ ra bình thản Cũng là vì bài viết này không gại đúng chỗ ngứa Chứ nếu đặt về chỗ hiểm Thì cô đã ra mặt cự lại rồi Chuyện này có phải là cô chưa từng làm đâu Ra vẻ vô sự chào tạm biệt bọn ngu công Vì Vì đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa Chuẩn bị nghỉ ngơi Nhị Hì đuổi theo vỗ cửa Vì Vì cậu đừng giận nhé Đặt khăn bông giữa mặt xuống Vì Vì nhìn mình trong gương Ánh mắt bình thản lạnh tanh Người ta tán dương tớ vừa có tài vừa có sắc, giận cái gì chứ?" Nhị Hỉ lắp bắp nói. "Vivy, cậu có bị hoa mắt không? Người ta có tán dương cậu tài hoa đâu, rõ ràng nói cậu không có đầu óc mà." "Thân tài thì cũng là tài mà." Vivy mở cửa phòng vệ sinh ra. "Vả lại, thứ tầm cỡ như đầu óc thì phải cần một người có cùng đẳng cấp như mình mới thừa nhận lẫn nhau được." Nhị Hỉ nhất thời không phản ứng kịp. Đợi lĩnh ngộ được rồi thì ngước nhìn VV bằng cặp mắt ngưỡng mộ. VV cực độc thật đấy. Có gì đâu chứ? Lấy lời của Ngô Công thì là đến châu chấu đá xe cũng không đạt tới. VV làm mặt hề với bạn mình. Nhị Hi hơi bình tĩnh lại, cơn giận vừa nguôi thì trong đầu lại chuyển đến một chỗ khác. Cặp mắt đảo đi đảo lại ở một bộ phận nào đó trên người VV. Nhị Hi hỏi rất sảo quyệt. Vivi, cậu là ba tư xê thật à? Đêm thứ bảy hạ màn trong lúc nhị hỉ bị đánh tơi bời. Đại thần vẫn không gọi điện thoại, Vivi cũng không hụt hẵng. Trước khi anh đi đã nói rồi mà, ngày đầu tiên có lẽ không có thời gian gọi cho cô được. Ngày thứ hai, trái với dự đoán của cô, sự kiện blog tăng cấp, nguyên nhân một là do nam sinh của khoa công nghệ thông tin đã tức giận. Họ có thể không tức giận được sao? Khoa công nghệ thông tin vốn đã sư sãi nhiều ni cô ít, khó khăn lắm mới có một mỹ nữ cấp trường, và lại người đẹp này không hề ngoảnh tình, tự sinh tự diệt trong khoa, có dễ dàng hay không nào? Bây giờ lại có người dám ám chỉ cô ấy là không có đầu óc. Bạn mới bị tật ở não thì có, cả nhà bạn đều bị liệt đờn não hết. Phía trên là tiếng lòng của toàn bộ nam sinh trong khoa. Thế là bộc của Ái Hương lại nhi bị hách mất. Cùng lúc là dán cả danh sách được học bồng của năm 2 khoa công nghệ thông tin lên. Càng tiện hơn, danh sách thường của khoa mà ái hương nại nhi theo học cũng được công bố. Bên trong chẳng bao giờ thấy tên của ái hương nại nhi. Hai bên so găng tính châm trích 10 phần cây độc. Tối cuối tuần, nhị hỉ nửa bò mọp trước vi tính cảm thán sùng bái. Nam sinh qua ta quả thực quá đáng yêu, đàn ông ghê. Tì tì cũng nửa nằm nửa ngồi trước vi tính. Vi vi, Chuyện này có phải do đại thần nhà cậu làm không? Vì Vì lắc đầu kiên quyết Chắc chắn không phải Anh ấy trước giờ chưa hề làm những chuyện trực tiếp như vậy Hiểu Linh Câu này của cậu có thể đừng nói bằng giọng sùng bái được không? Vì Vì cười hì hì một lúc Ti ti nhớ ra gì đó nên hỏi Phải rồi đại thần nhà cậu phản ứng thế nào với chuyện này? Ờ tớ chưa nói mà Hiểu Linh suýt ngất. Vừa nãy cậu nói chuyện điện thoại lâu thế mà vẫn chưa nói. Vừa nhận được điện thoại là quên luôn mà, vì vì bất hạnh quá. Và lại đại thần bận lắm, có biết không? Nhị Hi vẫn tập trung chú ý vào diễn đàn trường. VV, cậu có quen Tào Quang và Lương Khinh Danh không? Sao họ lại nói giúp cậu nhỉ? Ly Kỳ thật đấy. Tào Quang và Lương Khinh Doanh chính là nguyên nhân thứ hai sau sự kiện block tăng cấp. Đại học A trước giờ không thiếu tài tử tài nữ, Ái Hương lại nhi là thế, mà Tào Quang và Lương Khinh Doanh càng chính xác hơn. Nếu chẳng phải hào quang của tiêu nại quá chói lóa, những người này có lẽ càng nổi tiếng hơn nữa. Tào Quang, tài tử đích thực của khoa văn học nước ngoài, nổi tiếng với sự chán trường thế gian. Lương Khinh Doanh, tài nữ hơn cả tài nữ của khoa trung văn đổi tiếng bảy tiếng đanh đá chua ngoa. Nhưng hai người này hiện giờ lại không hẹn mà cùng góp bài biện hộ cho VV. Tào Tài Tử nói, mùi chua sộc mũi, Đỗ Kỵ thì cứ nói, làm gì phải lén lén lút lút trong bóng tối, học tập lão điên này, lão ghen tị với Tiêu Nai đấy, rồi sao? Tài nữ lại không nhắc đến bài viết kia, chỉ nói đến ấn tượng của mình với VV, tán tụng VV là nữ sinh hào hiệp hiếm thấy, cũng không xem là quen biết. Hai người này lại đánh tiếng, Vivi cũng rất bất ngờ. Dù gì cô và họ cũng không thể nói là quen thân được. Quen với Tào Quang là do một chuyện không vui. Bạn trai từ khoa văn học nước ngoài, trước giờ luôn đau buồn thế sự. Một ngày nào đó đứng ở công trường, nhìn thấy một người đẹp nổi tiếng của trường bước xuống từ một chiếc xe con lộng lẫy. Lúc đầu đã đau lòng thay cho sự trị lạc của xã hội, thế là lấy ngay di động trong tay ra chụp hình gửi lên diễn đàn của trường. Có điều anh ta cũng khá biết điều, chỉ bót lên một nửa tấm hình, trong đó là đôi chân thon dài mặc quần jean của người đẹp ấy và chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Bài viết vừa đăng lên, vì đề tài khá nhạy cảm nên tài tử viết rất sắc bén, lập tức trở thành đề tài nóng hổi. Vì Vì cũng nghe tiếng nên lên đọc, kết quả vừa nhìn thấy đã lập tức nổi giận. Vì người trong tấm hình đó là cô, Lúc ấy cô mấy năm nhất, vẫn chưa ham chơi game, ngoài giờ học thì làm gia sư cho một cậu bé 10 tuổi. Cậu bé ấy chỉ có một người thân là bà mẹ nữ cường nhân. Một hôm nọ thuận đường nên bà nữ cường nhân ấy lái xe đưa Vivi đến cổng trường. Không ngờ một chuyện tình cờ như thế lại bị đồn đại thành vấn đề thị lạ của nữ sinh trường đại học A. Với tình huống đó thì Vivi thực sự phẫn nộ. Nhờ danh tiếng của Cao mà cô biết được nhanh chóng người đứng sau ID ấy là ai. Ngày hôm sau đi tìm khắp học viện văn học để xử tội người ấy Tàu Quang vừa ra khỏi giảng đường đã thấy bối Vi Vi Tưởng rằng cô đến cầu xin anh ta tháo bức hình xuống Lúc ấy đã làm một bộ mặt bất cần Vô cùng canh kiệu hỏi rằng có chuyện gì Không ngờ vẻ mặt của Vi Vi càng bất cần hơn Giọng điệu còn tránh hơn cả anh ta Bạn à, tôi đến để cứu rỗi thế giới quan của bạn đây Trương 33, ngõ hẹp Vì Vì như có linh cảm nên quay đầu lại Phía bên kia đường Tiêu nại đang bước về phía các cô Ánh đèn đường của buổi chiều tà Tỏa lên thân anh một màu lung linh huyền hoặc Thực ra sau này hồi tưởng lại Vì Vì cũng cảm thấy câu nói của mình thật kinh khủng Nhưng đã đi tác chiến đơn độc Thì khí chất là rất quan trọng Về sau ư Vì Vì viện cứ có việc Nhờ tàu quang thay cô dạy cho cậu nhóc ấy Một ít tiếng Anh cơ bản Lần này không cần giải thích gì thêm, tất cả đều trong sáng như gương. Vì chuyện này rất dễ đồn đại vang xa nên Vivi chẳng nói với ai, kể cả đám bạn trong phòng cũng vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, Vivi cũng sắp quên lãng. Kể tóm tắt lại với bạn cùng phòng. Hiểu Linh kinh ngạc kêu lên, "Phim thần tượng, Táo Quang có ý với cậu phải không? Sao các cậu không tiến triển thêm nhỉ?" "Trực giác thôi." Vì Vì chầm tư Ủa chẳng lẽ tớ biết sau này Có người còn tốt hơn ư Mọi người dần dần bị xét đánh Ti Ti nói Vậy lương tài nữ sao cũng nói giúp cậu Vì Vì Vì cũng không dám chắc chắn xác nhận Người này có phải là cầm rất nhọn Thấp hơn tớ một chút Tóc dài xoan đến tận thắt lưng không Vì Vì miêu tả Dựa vào chút ấn tượng hiếm hoi còn xót lại trong đầu Ti Ti gật đầu Đúng thế Chính là cô nàng Vì Vì ổ lên một tiếng Về mặt đâm chiêu thất thần Nhị Hỷ lắc lắc cô Đừng có giả vờ Nói mau làm sao cậu quen cô ta Vì Vì đáp Tớ Hình như giúp cô ấy trả giá thì phải Bọn Nhị Hỷ toát lên vẻ mặt bị nghẹn Dạo trước tớ đi cửa hàng điện tử mua thẻ nhớ Thấy cô ấy cũng mua xong đồ trong cửa hàng đó Ông chủ thấy cô ấy không giành, thế là lấy hàng xài rồi ra lừa. Nhìn là biết ngay đồ cũ rồi, lại còn đòi giá đắt hơn 50 tệ. Tớ hình như đã thấy cô ấy trong trường, biết rằng là bạn học cùng trường nên tất nhiên không thể để cho bạn mình bị lừa. Cho nên cậu đã giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Vivi gật đầu đắc ý nói, "Cuối cùng hai bọn tớ cũng mua được giá gốc." Ti Ti kinh ngạc, "Cậu trả giá kinh thế ạ?" Hê hê, tớ bóng gió bảo sẽ đi tố cáo ông chủ Hiểu linh như vỡ lẽ Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao cô ta lại nói cậu hào hiệp Già là hiệp của hiệp đạo Vì vì cứ tưởng những lời đồn đại này Rồi thì hai ba ngày sau sẽ tự sinh tự diệt Nhưng mỗi lúc lại mỗi nóng bỏng kịch liệt hơn Không tránh khỏi phiền muộn Chiều thứ hai có kiểm tra Vì vì thi xong thì ở lại học thêm một chút nữa rồi mới trở về Vào phòng Thế Nhị Hi có vẻ mặt kỳ lạ khác thường, phản ứng tức khắc của Vivi là "Diễn đàn chắc không có bài viết mới nữa đấy chứ?" Nhị Hi cười hề hề, "Không có không có, vừa nãy Tiêu Đại Thần gọi điện tìm cậu, anh ấy về rồi." Về sớm hơn dự tính. Cặp mắt Vivi sáng lên, cô mở túi ra, định tìm các điện thoại để gọi cho Tiêu Nại. Nhị Hi vội ngăn lại, lên tiếng vẻ khẩn cầu. "Vivi ơi, bạn nãy nói chuyện với Tiêu Đại Thần" tớ không cẩn thận đã bộc lộ lời trái tim muốn nói mất rồi. Vì Vi ngừng tay lại, bỗng có dự cảm không lành. Cậu đã nói gì hả? Nhị Hi ấp úng. Tớ hỏi anh ấy sao vẫn chưa mời bọn mình đi ăn. Cậu, cậu. Vì Vi bị cô bạn dáng cho một đòn sét đến không nói nổi nên lời. Cậu vô sỉ quá đấy. Hiểu Linh ngồi một bên tiếp lời vẻ khinh thị. Vì Vì hít thở sâu Nâng cao cột trống xét của mình lên thêm một cấp Cậu nói đi Tớ còn nói Tính toán tới lui chị bằng dứt khoát Ngày mai vừa may không có kiểm tra Hay là hôm nay mời đi ăn vậy Vì Vì nhìn cô im bặt hồi lâu Nhị hỉ Cậu không sợ bị tiêu chảy hả Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra Ti ti xông vào Rơi cao chiếc túi trong tay lên May quá tớ mua được rồi Hiểu Linh hoan hỉ cướp lên chiếc túi Bao nhiêu tiền đấy Một trăm hai Có điều không phải chiếc lần trước Nhưng tớ thấy chiếc này đẹp hơn Hiểu Linh nhanh tay đã lôi món đồ Trong tủ ra Dũ thẳng ngắm nghế trên dưới một lượt Rồi gật đều hài lòng Tốt lắm tốt lắm Kiểu dáng đoan trang dịu dàng hơn lần trước Con gái nhà lành chắc sẽ thích lắm đây Xoay sang vi vi Đúng không Vivy ngắm chiếc váy màu đỏ trong tay cô bạn, lại nhìn vẻ mặt của bọn họ, trong lòng dội lên một cảm giác bất an lạ thường. Cái này chắc không phải là không sai. Hiểu Linh thừa nhận không hề do dự. "Mua cho cậu đấy, bọn mình không phải là người ăn không của người khác. Đại thần mời ăn, không thể không đáp lại, tặng cậu chiếc váy này." Titi phụ họa, "Lần trước đại trung nhà Hiểu Linh mời bọn mình ăn cũng tặng áo ngủ cặp đó thôi." Chuyện vô duyên thế cậu đừng nhắc đến nữa có được không hả Hiểu Linh lườm cô bạn một cái Lại nói với Vi Vi Cuối kỳ rồi nhà không có tiếp tế nữa Đây là tiền bọn mình cực khổ ăn rau để giành lại Cho nên hôm nay cậu nhất định phải mặc Nhị hỉ nhìn đồng hồ Cuối cùng lắp bắp Vi Vi nhanh lên Đại thần nói 5h30 đợi bọn mình ở cổng Tây Sắp trễ giờ rồi này Vi Vi bó tay đào nhìn cô bạn một lượt Lặng lẽ rút cắt điện thoại trong túi ra nhấn số. Tín hiệu chỉ vang lên một tiếng đã có người nghe máy. Vi Vi Không biết anh đang nghe điện thoại ở đâu, trong ống nghe có tạp âm và giọng nói của tiêu nại cũng loang thoáng không rõ. Anh đang định gọi cho em đây, đường kẹt xe quá, có lẽ phải muộn hơn nửa tiếng nữa mới đến được trường. Anh vẫn đang trên xe. Mấy giờ anh về thế? 3 giờ rưỡi. Vậy tức là đại thần vừa xuống máy bay đã gọi cho cô ngay, sau đó nhị tỷ túm lại bắt dẫn đi ăn. Vivi chần chừ một lúc. Vậy tối nay hay là Vivi, việc này lẽ ra em phải nhắc anh sớm hơn. Tiểu Nại ngắt lời cô, trong giọng nói như có hơi hướng trách móc. Đầu dây bên kia hình như có người đang nói gì đó về anh. Tiểu Nại dừng lại một chốc rồi bảo, "Được thôi, lát nữa nói sau, anh cúp trước đây." thế mà lại bị trách móc. Trách cô không nhắc nhở anh từ sớm rằng phải mời bạn bè cùng phòng đi ăn. Vivi năm lấy điện thoại ngẩn ngơ một hồi, quay đầu lại nhìn mấy cô bạn đang mở mắt to chăm chú. Trên mặt bọn họ rõ ràng đang viết tớ muốn ăn, tớ muốn ăn, tớ muốn hôm nay phải được ăn. Lại nhìn về phía chiếc váy, Vivi thở dài, đưa tay ra. Váy mang lại đây. Chiếc váy mới mua quả thực đẹp hơn chiếc lần trước nhiều màu sắc cũng nhã nhặn hơn. Vi Vi mặc vào vừa toát lên nước da như ngọc, mắt sáng ngời ngời, nhưng lại có một kiểu đẹp trai bất ngờ. Nét đẹp của con gái và vẻ đẹp của con trai kết hợp lại với nhau, hào quang tỏa ra chói mắt đến thần thất lạc phách. Vi Vi rất thích chiếc váy này, nhưng trước khi đi vẫn chần chừ. Tại sao phải mặc đồ mới đến gặp anh chứ? Song vương mắc này khi ra tới cổng Tây, nhìn thấy người ấy đang đứng trầm mặc bên xe, thì đã bị ném ra ngay sau gáy rồi. Vivi theo phần xạ dò bước nhanh hơn, nhưng mới đi được vài bước chân đã chậm hẳn lại. Bởi vì người ấy đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dường như trong tích tắc đã từ bình thản sang nóng hừng hực, chăm chú nhìn cô khiến cô bối rối. Nhưng khi đến gần thì Tiêu Nai đã tỏ ra bình thường trở lại. Sức nóng rừng rực ban nãy dường như chỉ là ảo giác của Vivi đã biến mất không thấy đâu nữa cho dù là thế, Vivi đi trên đường vẫn thấy hoảng hốt. Cho đến khi Nhị Hỉ nói muốn đến một nhà hàng nào đó mới tỉnh táo trở lại. Đó là nơi nào? "Hi hey hi, hey, một nhà hàng Pháp, hôm nay khai trương." Vivi nghi ngờ nhìn cô. Đối với món ăn Pháp, Vivi từ sinh lý cho đến tâm lý đều không ưa thích, như rõ bạn cùng phòng cô cũng vậy, sao tự nhiên lần này lại đòi đi ăn? "Không được, tớ muốn đi." "Đi đi." Nhị Hỷ kiên quyết bất ngờ Hiếu Linh Ti Ti cũng nói đỡ Đổi khổ vị Thỉnh thoảng đi ăn thôi mà Nhưng mà Vì Vì vẫn phản đối Tiêu nại nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe Các cô tranh chấp lúc này cười nói Vì Vì Chúng ta chủ tùy ý khách đi Chủ tùy ý khách Vì Vì lại đứng hôn rồi Năm 6 giờ là giờ cao điểm nhất Của thành phố B Xe chạy hết một tiếng đồng hồ mới đến được nhà hàng mà Nghị Hỉ nói. Vì xung quanh không có chỗ đậu xe nên Tiêu Nại đưa các cô đến nhà hàng rồi tự mình lái xe đi tìm chỗ dừng. Vừa xuống xe, Nghị Hỉ đã ngó dõi dắt tứ phía. Sau đó ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó kêu nho nhỏ. "Wow, bọn họ đến thật kìa." Hiểu Linh cũng tỏ vẻ hứng trí. "Ngất, thật à, chúng ta không phí tiền rồi." Vi Vi nhìn các bạn của mình Nhị hỉ kéo tay cô thì thầm Vì Vì nhìn vào phía bên trong kìa Vị trí ban gần cửa sổ góc phía tây ấy Vì Vì nhìn theo hướng chỉ của bạn Bất ngờ nhìn thấy mấy người có vẻ quen quen Hình như là mạnh giật nhiên Cô ta đang ngồi với mấy cô gái trang điểm tinh tế khác nữa Nhị hỉ thì thào Ngồi kế bên mạnh giật nhiên là ái hương nại nhi Vì Vì sững sờ nhìn cô gái đó Người ngồi trong rõ ràng cũng chú ý đến chỗ cô đứng cũng đang nhìn về phía này, vẻ mặt có phần khó đoán. Vivi nhìn về mặt của đám bạn mình, tất cả đều đã có lời giải thích. Thảo nào bắt cô phải trang điểm cho thật đẹp, thảo nào phải đợi chờ được đến nhà hàng này thì ra là thế. Vivi cố nén giọng hỏi, "Sao các cậu biết họ cũng đến đây ăn?" Nhị Hi cười danh mãnh, "Thực ra tôi cũng không dám chắc, khi blog của cô ta chưa bị hack thì tôi cũng có ghé thăm đó rồi." Thế cô ta nói nhà hàng này hôm nay khai trương. Tới liền nghĩ không chừng cô ta sẽ tới nên thử xem sao. Vi Vi bó tay. Cậu muốn làm gì? Gì? Chẳng cần phải làm gì cả. Chúng ta đã thắng rồi, có biết chưa? Nhị Hi rất đắc ý nhìn về phía bên kia đường, gương mặt lộ rõ nét gian tà. Vi Vi như có linh cảm nên quay đầu lại. Phía bên kia đường, tiểu nại đang bước về phía các cô. Ánh đèn đường của buổi chiều tà tạo lên thân anh một màu lung linh, huyền hoạc. Trương ba tư, chân thực. Dường như yên tĩnh đến cực độ, nhưng lại ồn ào đến cực độ. Thời khắc này, thời gian nguyên thời của vũ trụ như ngưng động lại. Trong vòng tay duy nhất này, Vivi nghe thấy tiếng chấn động đến từ trái tim của đôi bên. Nhìn anh, ánh mắt không thay đổi, trong lòng Vivi trật dậy lên một nỗi bất an. Không thích thế này chút nào giống như xem anh là công cụ để phản kích và khoe khoang ấy Nhất là trong tình hình anh không biết một tí gì Nhị Hỷ quan sát về mặt của cô căng thẳng nói Vì Vì, cậu không đào thoát tại trận đó chứ Cái gì mà đào thoát tại trận, có bao giờ cô muốn đánh nhau đâu Vì Vì bực bội trứng mắt với bạn mình, trong lòng có phần buồn phiền Rõ ràng là đi ăn uống với nhau nhưng lại bị bạn mình làm thế Một bữa ăn đơn thuần cũng chẳng còn là đơn thuần nữa rồi. Thôi bỏ đi, xem như những người kia không tồn tại vậy. Dù gì cũng chỉ dùng cơm trong cùng một nhà hàng thôi mà. Nghĩ như thế nên Vivi nhắc nhở bạn mình. Chút nữa các cậu ăn nhiều nói ít hộ tớ. Nghĩ lại cũng không đúng, món Pháp rất đắt mà, vội vã bổ sung. Cũng không được ăn nhiều. Lúc Tiêu Nại đến gần thì nghe thấy câu nói hung dữ này của Vivi lại nhìn thấy tướng tá ác bá tự nhiên này mà có của cô thì đã nảy sinh một cảm giác thật là bất lực. Nhị Hỉ nhân cơ hội tố cáo, "Tiểu sư huynh, anh xem VV nhà anh kìa." Câu nói quả thực quá thuận tai, Tiểu lại nghe thấy trong lòng thoải mái vui vẻ quay sang nhìn Nhị Hỉ, chính thức ghi nhớ cô, sau đó dạy dỗ VV theo như câu nói của ai kia. "Có ai tiếp đãi khách khứa như em không?" Bọn Hiểu Linh cười phá lên. TT cũng bạo gan hẳn là vì tiêu nại. Nhưng mà sư huynh ơi, vì vì nói như thế thì bọn chúng em không dám chọn món ăn đâu. Tiểu Nại ý nhị, không sao, hầu bao của anh tạm thời vẫn chưa phải do VV quản. Hiểu Linh cười hí hí, vậy bọn em phải nhân cơ hội này ăn nhanh mới được, muộn thêm nữa đến lúc VV quản ví tiền của sư huynh rồi thì đến đồ hộp cũng không ăn được. Càng nói càng sôi nổi, VV lại không chen vào chỉ nhìn những người đang đứng bên cạnh cô. Dữa hàng lông mày và đôi mắt thanh tú của anh vẫn mang đến sự xa cách và ngượng ngợt. Nhưng khoảng cách giữa bạn cùng phòng của cô và anh dường như đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Vivi không hề thấy lạ lùng, anh ấy là thế, chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi thì sẽ dễ dàng khiến người ta thấy thoải mái nhẹ nhõm. Vừa nãy ở trên xe chưa chú ý, Vivi lúc này mới nhận ra anh đang mặc một chiếc sơ mi trắng rất đứng đắn. Trang vẻ như vừa từ bàn đàm phán bước ra vậy. Nghĩ lại cũng đúng, anh vừa xuống sân bay là đã đến đón họ đi ăn mà. Thời gian thay quần áo chắc là cũng không có rồi. Không biết vì sao, trong đầu Vivi chợt thấy khó chịu. Cô không dám chắc nghĩ đến việc đại thần đã mang theo một tâm trạng thế nào lái xe đến. Nhưng mà anh chắc chắn cho rằng đây là một bữa ăn đơn thuần rồi. Làm sao lại nghĩ đến còn có mục đích khác cơ chứ? cảm giác khó chịu nặng nề hơn, họ vừa trò chuyện rôm rả vừa bước về phía nhà hàng. Vivi đột ngột dừng bước, không nghĩ ngợi nhiều, nắm lấy ống tay áo của Tiêu Nại. "Đừng vào đó nữa." Câu nói này vừa thoát ra, trong lòng Vivi nhẹ nhõm hẳn, như có gió mát thổi qua, cả những muộn phiền chồng chất trong mấy ngày qua và tâm trạng bực bội khi nhìn thấy Ái Hương lại nhì lúc nãy cũng bị quét sạch. "Phải Cô không muốn vào đó Không muốn ăn uống vì sĩ diện gì cả Không muốn vào ăn chỉ vì chọc thức ai đó Chỉ muốn yên tĩnh ăn cơm Cùng bạn bè và cả anh sau bao ngày không gặp gỡ Nhị hỉ Hiểu Linh, Ti Ti Sáu mắt nhìn nhau Muốn nói lại thôi Vì Vì ngưỡng lên nhìn tiêu nại Chúng ta chọn chỗ khác đi Em không thích nơi này Ánh mắt tiêu nại lé lên Một lúc sau anh gật đầu Được anh đi lái xe đến đây lại thần chịu khổ mà không oán trách. Vivi cảm thấy hơi ngượng ngùng nên cúi đầu xuống. Phiền anh quá rồi. Nếu thấy ngại thì theo anh đi lấy xe đi. Hả? Vivi ngẩng đầu lên vẻ kinh ngạc, nhưng rõ ràng thấy trong mắt anh lóe lên nét giằn tà. Anh đi nhanh về nhanh. Nhìn theo bóng dáng cao ráo của anh đi xa, Vivi xoay người lại nhìn bọn nhị hề. Các cậu không trách tớ chứ? Ti Ti lắc đầu. Không đâu, không muốn ăn thì không ăn. Cậu cũng không trách bọn tớ dấu cậu làm chuyện này mà. Dù gì cũng lượn qua trước mặt bọn họ rồi, tớ hay lòng rồi. Nhị Hi có vẻ thất vọng. VV, thực ra cậu không cần để ý đến bọn họ làm gì. Không phải để ý, VV nói nghiêm chỉnh. Nếu đây là cửa hàng cá hấp, tớ muốn đến đó ăn thì dù bên trong có 10 ái hương nại nhi tớ cũng vào cho bằng được. Nhưng đây lại là nhà hàng món Pháp. Các cậu cũng không thích, tớ không thích. Vậy chúng ta cần gì phải ép buộc mình ăn thứ không thích chỉ để chọc tức họ? Hoàn toàn không đáng mà, không chừng còn tiêu hóa không nổi. Quan trọng nhất là lại còn phải chia sẻ sắc đẹp của đại thần nữa. Làm ăn lỗ quá mà. Nhị Hi thở dài buồn bã. Vậy thôi, tớ hiểu rồi. Vi Vi vui mừng. Cậu muốn ăn cá hấp. Cơ bản là thế, không sai. Hiểu Linh vẫn cảm thấy không cam tâm, cứ đi thế này giống bỏ cuộc giữa trừng quá. Có sao đâu, như vậy cũng đủ rồi, người ngoài cuộc giải quyết tốt hơn người trong cuộc nhiều, hơn nữa Hiểu Linh à. Hai ánh mắt dán vào người cô đã rất lâu rồi, Vy Vy ngứng lên, nhìn thẳng không chút né tránh, bình tĩnh nhưng mạnh mẽ nói. Đối với kẻ địch ngầm thì biện pháp tốt nhất chính là không để cho họ có cơ hội xuất đầu lộ diện. Trên đường đi ăn cá hấp, Nhi Hỉ tuyên bố phải ăn món cá hấp cho bằng giá tiền món Pháp. Căn cứ vào giá tiền đáng yêu của món cá hấp và tính giết người không giao của món Pháp, Vivi nghĩ rằng đây là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Thế nhưng tối nay các cô đã ăn hết 7 cân cá hấp. 7 cân đó. Nhìn chiếc đĩa sứ cực to trống trải chỉ còn lại vài cọng rá dỗ, Vivi có phần không thể suy nghĩ nổi. Tiêu Nại vẫn bình thản như thường. Vì Vì định thử cứu vãn hình tượng của các bạn và của mình nên nói rất ngượng ngùng. Thực ra, bọn em bình thường không ăn nhiều như thế, nhiều nhất cũng chỉ 4-5 cân thôi. Tiêu nại gật đầu vẻ không quan tâm, đưa thầy lên vẫy phục vụ. Thực đơn. Vì Vì ú ớ. Đại thần, anh đang cho heo ăn đó hả? Xong bữa, tất nhiên là tiêu nại lái xe đưa họ về trường rồi. Khi đi ngang siêu thị lớn ở gần trường, Hiểu Linh gọi dối dít Em và Nhị Hỷ, Ti Ti đi siêu thị mua đồ Sư Huynh, anh và Vi Vi về trước đi Tiêu nại nói, bọn anh ở đây chờ Không cần đâu, lần nữa bọn em tự ngồi xe buýt về Hiểu Linh vội vã từ chối Đù à, họ làm người rất có quy tắc mà Ăn uống miễn phí, miễn phí rồi thì tuyệt đối không làm kẻ từa Cản trở cơ hội tình nhân ở bên nhau sẽ bị thiên lôi đánh chết. Các cô cười hí hí nhảy xuống xe, Vivi theo phản xạ người cũng trích về phía trước, hơi nhích ra phía ngoài một chút. Thực ra cô không hề có ý định xuống xe, nhưng không biết vì sao thần người lại theo quán tính làm động tác như sắp xuống xe đến nơi vậy. Rồi một giây sau, cổ tay bị người ấy ấn chặt xuống chiếc ghế mềm mại. Vivi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Nại, lại thấy anh đang chào tạm biệt với bọn Hiểu Liên bên ngoài. Thái độ tự nhiên khó tả Nhưng hoàn toàn không dùng một sức mạnh đến thế để giữ cô lại Bọn hiểu linh hi hi ha ha đi xa rồi Cổ tay vẫn bị người ấy nắm thật chặt Vì vì có vẻ khó xử Này Tiêu nại hơi mỉm cười Buông ra rồi lái xe với vẻ như không có gì xảy ra Đi được một đoạn Đèn đỏ Dừng lại Tiêu nại nhìn về phía trước vài điểm tĩnh bảo Nói đi có chuyện gì xảy ra Vì vì nhất thời chưa phản ứng ra. Hử? Nhà hàng món Pháp tiu lạnh nhắc, tại sao lại đột ngột bỏ đi? Ờ. Đừng giả ngốc, trước giờ em không phải là người bướng bỉnh, tóm lại là có chuyện gì? Vì vì thật thà khai báo, bên trong có người đáng ghét. Hử? Là ai? Vì vì bỗng chợt tỉnh, nói cho cùng cái người trước mặt cô là cái đầu sọ khiến cô bị mắng oan uổng, họa thủy ma. Thế là bực bội đáp, không có ai trong là người muốn phát truyền đơn cho anh mà kết quả là không dám gửi ấy. Xe thắng lại đột ngột, sau đó rẽ gấp đi thẳng vào một ngõ nhỏ, rồi tiêu nại dừng xe, đưa mắt nhìn cô, trong đó lấp lánh ánh cười. "Vivy." Bị động tác đột ngột của anh làm giật mình một phen. "Anh làm gì vậy?" Không làm gì cả, chỉ cảm thấy dáng điệu này của em đúng là hiếm thấy, cho nên bàn tay anh vẫn đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài sờ sờ cằm, ánh mắt tiêu nại đảo nhanh, dừng lại để ngắm thêm một lát. Tuy dáng vẻ cô tức giận đến nỗi mặt mày đỏ hồng lên quả thực rất đáng yêu, nhưng thấy cô thẹn quá hóa giận rồi, tiêu nại ngắm xong rồi nghiêm túc hỏi, "Vậy người muốn phát triển đơn ấy thì sao?" Vi Vi cố dần lòng quyết định không đùa với anh nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thực toàn bộ sự việc. Tất nhiên, số liệu 34C cụ thể thì cô đã bỏ bớt. Theo sự chân thật của cô, sắc mặt Tiêu Nại mỗi lúc một lạnh. Không khí mờ ám ban nãy còn lan tỏa trong xe giờ đã biến mất sạch. Vivi cảm thấy bất thường nên dừng lại. Tiêu Nại sắc mặt vô cảm nói, "Tiếp tục đi. Đại khái là thế thôi, vừa nãy họ ngồi ở nhà hàng kia." Nhị Hỉ biết chiếc họ sẽ đến đó nên mới đòi đi. "Tên?" Vivi trả lời như cái máy. "Ánh Hương lại nhi. Bốn người còn nữa mà." "Còn nữa nhưng không chắc lắm." Vivi vẫn không chịu nói xấu người khác. "Thôi bỏ đi, anh lên mạng mà xem. Có điều đừng nói gì cả, cứ kệ cô ta đi." Hiện giờ người ta đã nghiêng về phía cô. Vả lại, Ái Hương lại nhi cũng đủ khốn đốn rồi. Kệ họ đi ạ." Tiểu Nại lạnh lùng bảo. "Anh sợ không độ lượng được thế." Đại Thần hình như tức giận thật. Chuyện đã mấy ngày rồi, Vivi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Thực ra những lời nói như thế từ nhỏ em nghe đã quen rồi. Lúc đầu còn xem nó là động lực để tiến tới, về sau những lời này không đáng để trở thành động lực nữa. Trong mắt Vivi tràn ngập sự tự tin, vì vì nhìn anh nghiêm túc. Động lực hiện giờ của em là anh. Không khí ngưng động, đôi mắt ấy nhìn anh, ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một thứ hào quang chói mắt. Tiêu nại không nghĩ ra bất cứ lời so sánh nào để hình dung vẻ đẹp của cô lúc này. Chỉ muốn đưa tay che mắt cô lại. Như thế có lẽ sẽ khiến nhịp tim anh không còn đập loạn lên như bây giờ. Vì Vì bỗng thấy nghẹt thở Rõ ràng là một giây trước còn đang nói chuyện rất nghiêm túc Sao đột nhiên lại rơi vào tình trạng này Cố gắng rời ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe Vì Vì đằng hắng Cố nói với vẻ tự nhiên hết mức có thể Anh đừng dừng xe ở đây mãi thế Cảm trở giao thông đó Là người nhà của giáo chức trong trường Nên xe của tiêu nại dễ dàng vào trong Nhưng nếu chạy đến tòa nhà nữ sinh Thì cũng không hợp lắm Thế là anh dừng xe lại ở nhà mình Sau đó đi bộ đưa Vivi về kỹ tội xá 8-9 giờ tối vốn là thời khắc khá náo nhiệt của trường Nhưng vì đang trong kỳ thi Nên khó tránh khỏi lạnh lẽo, yên tĩnh hơn trước Sánh vai bước trên con đường nhỏ không người Ánh sao lấp lánh giải rác trên trời Học sinh khoác tự nhiên Vivi đang nhầm tính Vòng một đoạn 300 mét Lại thêm đoạn nữa 500 mét thêm nữa thì là 800m rồi. Ừm, thêm mấy vòng nữa là cá hấp có vẻ đã tiêu hóa hết. Tiểu Nại lên tiếng, "Thi xong ăn một bữa cơm với bạn cùng phòng anh nhé." A. Vi Vi thoát ra khỏi trạng thái suy nghĩ đơn giản gật gật đầu. "Ồ. Không muốn." Nghe có vẻ miệng cứng quá. "Không phải, chỉ là Vì vì tuy miệng đáp thế nhưng trong lòng bộc nhiên có chút cảm giác không chân thực. Cứ luôn cảm thấy mình và đại thần hiện giờ chắc lại đến giai đoạn chuẩn bị yêu đương. Nhưng bị đám bạn cùng phòng quyết định thế thì xem ra danh phận bỗng chắc chắn là vậy rồi. Hơn nữa lại còn phải ăn cơm với bạn của anh. Hơn nữa anh là tiêu nệ, cái tên này mang đến cảm giác không chân thực, thực ra luôn ám ảnh đến tận bây giờ. Hử? chỉ là cảm giác có chút không chân thực. Bước chân Tiêu Nại chợt khựng lại, quay sang nhìn cô chăm chú. Vivi cũng dừng chân. Sau đó, Vivi bị anh cuốn vào lòng mà không chút phòng bị. Mùi vị đàn ông mát lạnh thoáng chốc tràn vào mọi giác quan của cô. Bị hai tay anh giữ chặt không động đậy nổi, đầu cô nép vào ngực anh, chẳng nhìn thấy được gì. Chỉ nghe anh đang nói bên tai. Anh vốn không muốn nhanh như thế. Chất giọng vốn lạnh lạnh đang cố nén lại, mang theo một sự mê hoặc kỳ lạ, anh hỏi, "Thế này đã thấy chân thực chưa?" Dường như yên tĩnh đến cực độ, nhưng lại ồn ào đến cực độ. Khoảnh khắc này, thời gian nguyên thủy của vũ trụ như ngưng động. Trong vòng tay duy nhất ấy, Vivi nghe thấy tiếng chấn động đến từ trái tim của đôi bên chân thực rồi nhưng cũng hư ảo nữa. Nhưng thế thì có quan trọng gì đâu? Cho dù tất cả những điều này có không chân thực đi nữa thì cũng là cái không chân thực mà chân thực nhất. Chương 35: Bù của hồi môn. "Chào anh này." Đánh một cái mặt cười, Hồng Y nữ hiệp cố lấy hết dũng khí nói, "Em đã nói rồi mà, sẽ bù của hồi môn." Chuyện trên diễn đàn đang hồi sôi sục, sau khi xuất hiện hay mẩu buôn dưa cuối cùng thì dần dần không còn thu hút được người xem nữa. Buôn dưa 1. Nghe đồn một ngày nào đó, một nam sinh khoa nào đó gặp được nam chính đang bị đồn đại ở dưới tòa nhà ký túc xá. Với sự kích động đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để truy vấn đề. Cậu nghĩ thế nào về chuyện trên diễn đàn? Nghe đồn tiểu lại lick cậu ta một cái, vẻn vẹn có 6 chữ. Có thì tốt hơn không có Sau chữ này nghe thì có vẻ bình thường Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại Thì đúng là vừa cao minh vừa cay độc Cao minh ở chỗ đã tẩy sạch cho chính mình và bối vi vi Cay độc thì khỏi phải nói Đặc biệt là đối với con gái Đúng là cả nghĩ cả thấy độc ơi là độc Thế là ánh mắt của mọi người bị di rời Dần dần đi nghiên cứu ái hương mại nhi Và bạn C sao lại không có càng lúc càng có nhiều người nhìn xuyên hiện tượng để thấu bản chất, rút ra kết luận. Lý do Ái Hương lại nhi công kích bối Vivi người ta ấy, nói cho cùng thì do là cô ta không có. Đành phải nói rằng ở một mức độ nào đó thì anh đã biết rõ chân tướng rồi. Nhị Hi nghe thấy vụ buôn dưa này xong thì điểm chú ý khác hẳn với mọi người. Điều khiến cô ngạc nhiên là Vivi à, đại thần nhạc cậu sao lại biết cậu có? Chẳng lẽ anh ấy ôm cậu rồi Nhị hỉ Cậu cũng biết chân tướng rồi Buôn dưa 2 Nghe đồn Một ngày nào đó Tiêu nại và tàu quang oan ra ngõ hẹp Ở sân đấu bóng Nghe đồn tàu quang chủ động khiêu chiến Có người nào tình trường thất bại Câu trường thành công Chỉ bằng chúng ta thử xem Nghe đồn tiêu nại tỏ vẻ hờ hững Lời lẽ ác độc đáp trả Tôi không ngại làm cậu thất bại thêm đâu." Nghe đồn sau nờ lần, Tào Quang bất hạnh càng thất bại hơn. Vì vì cứ mãi nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, vì đại thần chưa hề nói với cô, cô lại ngại không dám hỏi, cho đến một ngày nào đó lâu lắm về sau, hay người nhìn thấy nọc, hay người nhìn thấy Tào Quang từ phía sau, tiều lại bỗng cười cười nhìn Vi Vi. Từ nhỏ đến lớn. Vi Vi ngẩn ra, lập tức đáp rất phóng khoáng. "Không có, cậu ấy cũng phát tờ rơi cho em thôi mà." Mấy hôm cuối cùng vào năm thứ 2 của VV, vừa vội vã vừa chậm rãi trôi qua như thế. Môn thi cuối đã xong, VV vừa ra khỏi nơi thì đã thấy Tiêu Nại đứng đợi ở bên ngoài. Vẻ như đã đợi rất lâu rồi thì phải. Tiêu Nại đang ngồi trên ghế dưới bóng cây râm mát, cúi đầu đọc sách. VV chạy đến trán lâm tấm mồ hôi. "Anh đến khi nào thế?" Tiều nại gặp sách lại ngưỡng lên Mới đến Vì Vì không tin anh cho lắm Nhưng cũng không hỏi thêm Thì xong bọn em mở tiệc lớp Chuyện thực tập hè Thì em cũng sẽ dùng di động cử hiếu lưng nhắn tin cho anh Tiều nại mỉm cười không nói gì Vì Vì vừa nói vừa cảm thấy tâm trạng tệ hẳn Vốn là chuyện vui Nhưng hẻ năm nay lại dường như khiến người ta không vui chút nào Vì Vì hất hất chiếc túi trong tay Vì Vì vừa nói vừa cảm thấy tâm trạng tệ hẳn đi thôi, đến thư viện trước đã. Chà hết tất cả sách tham khảo để dùng cho kỳ thi, vì vì mượn thêm mấy quyển lập trình chuẩn bị để nghiên cứu trong mùa hè. Có Tiêu Nại ở đó thì việc chọn sách đương nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Bản trách này không hay. Tiêu Nại rút hai quyển sách trong Tiêu Nại rút hai quyển sách trong tay cô ra trả vì giá sách. Ngày mai anh mang sách ở nhà đến cho em. Ừm, Vi Vi gật đầu. Phải đúng trọng tâm nhé, đừng khó quá Năm 2 đa số vẫn là các môn cơ bản Những môn chuyên ngành phải đến năm 3 mới bắt đầu học Đại thần không được dựa vào trình độ của anh chọn sách cho cô đấy Đừng lo, anh có thể chỉ đạo từ xa mà Tiêu nại xem lướt qua kệ sách để giúp cô chọn, thuận miệng nói Vì vi kiếng chân lên đút cuốn sách trở lại Nhận ra tâm trạng vừa nãy còn tồi tệ, bây giờ đã khá hơn nhiều Tâm trạng trồi lên tuột xuống, đúng là hành hạ người ta quá. Lúc bước ra khỏi thư viện, di động của tiêu nại réo rắt. Anh nghe máy, bên kia nói gì đó vài câu, tiêu nại bảo. Biết rồi, bọn tớ đến đó ngay. Rồi nhìn Vi Vi, hầu tử tử đang đợi chúng mình ở quán ăn. Nơi tụ tập là ở thiên hương cư, địa điểm đó là do hầu tử tử chọn. Tiêu nại tỏ ý bảo cho bọn tha hồ ăn uống. Đương nhiên là họ sẽ không khách sáo rồi. Có điều nói đi nói lại thì với con trai, thực ra ăn gì cũng xong, chỉ cần bia đủ là được rồi. Trong phòng tiếu náy có 6 người, lão Đại, lão Tam, lão Tứ đến lão Thất. Lão Nghị vì dễ khiến người ta liên tưởng đến một cơ quan tài ác nào đó nên chẳng ai chịu nhận. Lão Đại và lão Thất không chơi game online vì vì không quen, nhưng họ rất thân thiện. Mọi người nhanh chóng đã quen thuộc với nhau. Trừ hầu từ từ ở lại trường học tiếp lên nghiên cứu sinh, những người khác đều đã đi làm. Còn vì sao vẫn ở trong trường thì tất nhiên là để lợi dụng chiếc đệ tiện nghi của trường rồi. Dù gì làm cũng ở quanh trường cả, tiện thế con gì. Lần đầu tham gia một buổi tụ tập thế này, ngồi cạnh Tiêu Nại, Vi Vi dù gì cũng cảm thấy bất xích. Nhưng có bọn ngu công ở đó, tâm trạng ngậy ngùng của Vivi muốn duy trì lâu cũng khó lắm. Uống hết 3 vòng, nam sinh bắt đầu nói nhiều, mùi dưa sum tụ hẳn. Lão đại nói, "Tiểu sư muội à, lão tam nhà bọn anh lần đầu yêu đương, lần đầu nắm tay con gái, em phải đối xử tốt với cậu ấy. Bọn anh dân công nghệ thông tin, muốn tìm vợ khó lắm đó." Vivi hiểu ý gật đầu, trong lòng ta thán Lão Tam nhà anh nắm tay người ta chẳng giống lần đầu tiên tí nào Sự bùng nổ của Moza A mang đậm dấu ấn con người anh ta Tam tẩu, lần trước anh không gạt em mà Quả có người tỏ tình với lão Tam Nói là cùng biểu diễn Nhưng ai mà biết được là toan tính gì Chính là cái cô mạnh, mạnh Hôm qua cô ta lại gọi điện cho lão Tam đó Moza A dịu vào là lời nói lấp ba lấp bắp Nhưng không tổn hại đến lý trí Vì vì mở to mắt đợi anh ta nói tiếp Vậy nhưng anh chàng ngoạo đầu gục ngã Lão thất ngồi kế bên chú thích Tốt lắm, lần này uống hết một chai mới gục Vì vì chóng Sao lại có trò thổ lộ gì mà có một nửa thế này Quay sang nhìn đương sự Tiêu nại cũng uống khá nhiều Nhưng thần sắc vẫn như thường Nhãn thần tỉnh táo Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Vivi, anh thờ ư nói. Cô ấy bảo có chuyện muốn giải thích với anh. Chẳng lẽ là chuyện của ái hương nại nhi, nhưng tại sao lại phải giải thích với đại thần? Sau đó, chẳng có sau đó. Người mục kích số 1, hậu tử tử trồm lại nói. Tam tẩu, lão tam là sát thủ. Kẻ mục kích số 2, ngu công gật đầu, quá tàn ác, quá tàn ác. Chỉ một câu là giết luôn Lão đại đau lòng oán thán Sao lại làm thế với con gái được Dân công nghệ thông tin chúng ta Nhận điện thoại của con gái khó lắm mà Lão thất điểm nhiên Lão tam chẳng phải trước giờ vẫn ế à Mô ra à ngáy to một cái tán đồng Vi vi ngồi một bên ứa nước mắt Bọn họ làm nhàm lễ giờ Đại thần tóm lại đã nói gì Ngu công hỏi Tam tẩu Em đoán xem lão Tam nói gì?" VV dựa trên phong cách của đại thần ngẫm nghĩ hồi lâu, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm. "Hừ, hmm, hỏi cô ấy, cô là ai?" Im thin thít, hầu từ từ người cạnh VV nề sợ dịch lui ra xa. Tình máy của Mozart cũng biết ý nhỏ hẳn. Tiêu lại nhấc ly rượu lên mỉm cười. VV thấy vẻ mặt em quá độc đ đấy của bọn họ, bất hạnh muốn chết chẳng phải là câu đối đáp thường tình sao? Ai nhận được một cuộc điện thoại lạ cũng hỏi một câu bạn là ai mà. Nói ra thì cái bạn xe đó là hoa khôi mạnh à? Hơn nửa phần là thế. Lão thất bảo, lão tam, cái cô ái gì nại hách vi tính của cô ta đi. Bây giờ cuối kỳ, trong vi tính chắc có luận văn, hách một cái là he he. Vì vì ú ớ nhớ đến truyền thống hách vi tính bán vợ người ta của bọn ngu công Quả nhiên là cùng phòng có khác Phòng cách sao mà giống thế Tiêu nại lướt nhìn anh chàng một cái Làm người phải có phong độ Lão thất nổi sùng Cậu có ý gì thế? Hầu tử tử lập tức tắt nước theo mưa Thì bảo cậu chẳng có phẩm cách Lão thất buồn giàu Vậy là chuyện diễn đàn cứ thế cho qua à?